Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam Các bạn thân mến, mạch chuyện đang diễn biến ngày càng nhanh, gấp gáp bởi những biến động của chiến trường ảnh hưởng lớn đến tình hình trong trại giam Các tù nhân tiếp tục bị điều động phải rời khỏi trại với số lượng lớn Không khí trong trại tù ngày càng rơi vào cảnh hỗn loạn, tan rã. Bộ khâu cùng các đồng chí đang ráo riết chuẩn bị vũ khí và kế hoạch tác chiến. Số tù nhân trong trại lúc này chỉ còn một nửa so với ban đầu. Và tên Reinhold tiếp tục ra lệnh toàn bộ tù nhân còn lại phải rời trại đúng 12 giờ ngày hôm đó. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apitz bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Trong khi Bô Khâu trở về trại cùng với các trùm khối, Thì anh tính hết khả năng này sang khả năng khác Mặt trận đã tiến đến sát đây rồi Những giờ phút trì hoãn có thể cứu sống được mạng người Nhưng mà cái cách tên Renébos búng ngón tay của hắn như vậy Rõ ràng là một dấu hiệu rất nguy hiểm Cho đến lúc này Đó là nguy hiểm lớn hơn cả Họ phải chọn giữa cái đó với thứ hy vọng đang bao trùm lên trại và những tiếng súng gầm rú sú. trước phòng nhân viên các chùm khối bị các anh em tù nhân vây chung quanh tin ấy thoáng một cái đã truyền đi khắp cả trại đến mười hai giờ thì toàn trại này sẽ phải rời đi mọi người cùng kêu lên cùng một lúc chúng tôi không đi chúng tôi không đi chúng tôi không đi và bô khâu ở lại với kremer bây giờ thế nào đây chúng ta làm gì bây giờ báo động giai đoạn ba chăng bô khâu nhấc mũ ra đưa hai tay xoa xoa lên đầu mình quyết định này thật là gay go lắm đây báo động giai đoạn ba à chưa không Chưa đâu. Khoan đã. Rồi mặt trời lên cao hơn. Trại vắng tanh vắng ngắt không có ai như là đã chết. Các anh em tù nhân ngồi lặng im trong nhà chờ đợi. Trong khi các đồng chí ILK đang ở chỗ Kramer thì những người lãnh đạo các nhóm kháng chiến đã tụ tập ở khối 17 rồi. Những người của các nhóm ngồi trong khối lẫn lộn với các tù nhân và cũng im lặng chờ đợi y như họ. Những người của đội tuần tra nằm ở tất cả những chỗ bí mật của trại, sẵn sàng lấy vũ khí từ chỗ giấu ra. Còn nửa giờ nữa mới đến mười hai giờ. Rio mang cho anh em thuốc lá, nhưng Kramer từ chối lắc đầu. Anh không nghiện thuốc. Bô khâu nói chúng nó vẫn hãy còn một con đường thoát đấy nếu không thì chúng nó sẽ không rời trại đâu rồi bỗng anh thấy chột dạ tập trung những người lãnh đạo các nhóm ở khối mười bảy như thế này liệu có đúng không giả thử việc kháng cự thụ động của trại dẫn đến việc cưỡng bách phải trục xuất thì sao đây thế chẳng phải xảy ra điều nguy hiểm là những người lãnh đạo nhóm sẽ rơi ngay vào tay bọn ss ư bô khâu hội ý ngay các đồng chí ilk còn đủ thời gian để bỏ việc tập trung ấy đi và bô khâu đổi lại cách bố trí anh phái một đồng chí đến khối mười bảy những người tề tựu ở đấy trở về các khối của họ những chỉ thị mới dạn dàng Nếu bọn SS trả lời việc kháng cự thụ động bằng cách dùng đến súng, thì do đó buộc phải có một cuộc khởi nghĩa và phát đạn thứ nhất bắn lên chính là còi hiệu lệnh. Lúc đó, vũ khí phải được phân phối nhanh như chớp và các nhóm cũng phải bắt đầu chiến đấu nhanh như chớp. Mỗi nhóm từ vị trí xuất phát của mình. Cuộc thảo luận xong xuôi và ILK bắt đầu phân tán đi. Bô khâu cũng đã trở về khối. Kramer ở lại một mình. 12 giờ. Không khí căng thẳng ghê gớm. 12 giờ 5 phút. Vẫn chưa động tĩnh gì. Ngoài cổng kia vẫn yên lặng. Kramer hai tay thọc sâu vào túi quần đi đi lại lại trong phòng giấy của mình trong các khối yên lặng như tờ rồi mười hai giờ mười phút bỗng tuy người ta chờ đợi nhưng vẫn rất ngạc nhiên và như một ngọn roi vút lên giọng tên rennabot vang lên trên ống loa chùm trại cho tù đi lên Kramer đứng im đầu cúi xuống như đang chờ đợi một cái tát vào sau gáy. Tiếng gọi nhắc lại gay gắt hơn, ăn sâu vào người hơn, đi lên. Có tiếng lầm rầm trong các khối. Yên lặng các anh em, yên lặng. 12 giờ 15 phút. Mặt trời chói lòa những dải mây hiền lành nhởn nhơ trên trời xanh mười hai giờ hai mươi phút các loa thét lên chạy đâu đi lên ngay đi kremer vẫn đứng yên một chỗ tiếng rì rầm trong các khối đã lạnh cứng lại các tù nhân đứng bên cửa sổ họ nhìn ra và chỉ thấy vắng tanh Bỗng có tiếng lao sao trong đám các tù nhân ở dãy nhà khối trên đầu trông ra sân kiểm soát. Người nọ kiễng lên nhìn qua vai người kia, họ trông ra phía cổng và mắt mở to. Kramer cũng đã nhổm dậy, vội bước ra cửa sổ. Hai chiếc xe chạy lên sân kiểm soát rồi đỗ xịch lại. Ở xe đầu có hai người nhảy ra. Kremer nhận ra đó là tên Klutik và tên Camlot, tên Svan, tên Vaisangker và tên Vichtick bước ra khỏi chiếc xe thứ hai. Và bây giờ thì bọn chúng đứng nhập vào với nhau. Mấy trăm tên SS vào qua cổng. Tên Camlot ra lệnh. Những khẩu súng liên thanh đặt lên, những băng đạn lắp vào súng. Một dãy bọn SS đứng ở vị trí tay cầm tiểu liên, bazooka và đằng sau là những khẩu liên thanh. Kramer cảm thấy mạch máu đập nhoi nhói hai bên thái dương mình. Nếu như chúng nó nổ súng thì dãy nhà khối trên đầu sẽ bị bắn trước tiên. Các tù nhân rối loạn chạy xa cửa sổ. Kramer vội lao nhanh ra ngoài. Mấy chiếc xe đã chạy xuống đến dãy nhà khối đằng cuối kia. Và bây giờ, chúng đã đứng lại. Kramer chạy đến chỗ mấy chiếc xe. Tên Klutik nhảy ra ngoài xe đầu tiên. Hắn chạy đến khối gần nhất. Và đó chính là khối 38. Tên Svan trèo ra khỏi xe. Sao bọn tù không ra nhỉ? Hắn hét hỏi Kramer. Tên Glutik mở cánh cửa sông vào trong nhà ăn của khối. Cặp mắt hắn nhìn xuyên qua đôi mắt kính dày. Hắn nhìn thoáng căn phòng một lượt. Tất cả các tù nhân đứng vụt dậy khi thấy hắn xuất hiện đột ngột. Còn Runki vội vã nấp vào phía sau. Tên Glutik bạnh cái cầm ra, đưa mắt lần lượt nhìn tất cả những người đang đứng im lặng kia. Bỗng! cặp mắt hắn mở to, hắn gạt hai tù nhân đứng trước mặt hắn sang một bên và bước lên trước một bước. Hắn đã khám phá ra đứa bé ngồi trên bàn giấy anh chùm khăn. đứa bé sợ hãi bám chặt lấy bố khâu. bố khâu vòng hai tay quanh cái thân hình đang run rẩy đó. tên glutic há hốc miệng ra yết hầu nhô lên. bố khâu đứng im không động đậy. Cảnh im lặng của các tù nhân như biến thành đá hết cả. Bỗng tên Clutic rít lên. À, ra là thế đấy. Rồi hắn điên cuồng nắm chặt lấy khẩu súng, rút phát ra khỏi bao. Rồi thì một cái gì bất ngờ xảy ra. Chỉ trong có một giây, có ngay một khoảng trống trung quanh tên Clutic. Một bức tường tù nhân đã dàn ra đằng trước đứa bé. Và không một lời nói, không một tiếng động nào thốt ra. Những người đó đứng im lìm, mắt họ chăm chăm nhìn tên Clutic. Hắn bỗng quay ngoắt lại như cảm thấy có cái gì đó ngay sau lưng mình. Họ đã đứng sát vào nhau ở đằng sau hắn nữa, và lối ra cửa đã bị chặn lại. Tên Clutic đứng trơ trọi một mình chung quanh hắn là những bộ mặt lặng im, tay thõng xuống nhưng nắm chặt. Những cặp mắt chúi theo dõi mọi cử chỉ của hắn. Và tên Clutic như bị mắc bẫy, hắn cảm thấy có sự chờ đợi sẵn sàng nhảy chồm tới và hắn thấy nguy to rồi. Bắn chăng? Đột nhiên, hắn nhắm đích Nhưng rồi lại một điều khác nữa bất ngờ xảy ra. Những tù nhân khác đứng ở cửa, đó là nhân viên của những nhóm bí mật giãn sang một bên, lối ra cửa đã mở sẵn. Một cuộc thách thức đầy im lặng. Đôi lưỡi quyền nhọn hoắt của tên Clutic nóng bỏng. Hắn không nói lên được một lời, miệng của hắn khô lại. À, ra thế đấy. Chỉ một bước thôi, hắn đã tiến ra đến cửa. Một số anh em trùm khối đã đến khi họ thấy Kramer đang ở chỗ tên chỉ huy trưởng. Tên Svan lại hét to lên. Sao bọn tù không ra chứ? Kramer bước tới. Là họ sợ máy bay bay thấp bắn xuống những đoàn tàu và những người đang đi trên đường đấy. Tensvan ưỡn vai ra đằng sau, đặt hai nắm tay lên hông nói: "Chúng bay sẽ được chúng tao bảo vệ. Tao cho chúng bay nửa giờ nữa, nếu trại không đi ra, tao sẽ hạ lệnh dùng võ lực quét sạch cho mà xem." Vừa lúc tên Clutic chạy đến đó thì tiếng còi vang lên bất ngờ quá, đến nỗi Tensvan sợ hãi nhảy vội lên xe tiếng còi kéo dài cái giọng lè nhè khi lên khi xuống ông đại úy tên cam đốt từ trong xe hét gọi và hãy còn tức giận điên cuồng tên clutch lao đến chỗ kremer đấm vào giữa mặt anh ta và thét lên đồ chó mẹ kiếp cái thằng này kremer loạng choạng tên clutch nhảy lên xe giơ súng một anh chùm khối lên và tên glutic bấm cò lần thứ hai, lần thứ ba những phát súng liên tiếp nổ chiếc xe chạy lồng đi Kramer giơ hai tay của quạng trong không khí như muốn chạy theo chiếc xe rồi anh ngã sấp xuống nằm quằn quại tiếng còi vẫn đang rú lên Anh em tù nhân ở những nhà khối quanh đó chạy vội ra. Bô khâu gạt đám đông bước ngay vào, cúi xuống người kremer, Mau đưa vào y xá đi. Anh em tù nhân đứng ở các cửa sổ khoan khoái khi trông thấy bọn SS thu tập vũ khí của chúng đi mau ra cổng, rồi biến mất tâm. Im lặng, lo lắng. Bô khâu và các anh em trùm khối đã khiêng kremer về đó, đứng chung quanh chiếc bàn đặt người bị thương nằm. Cơn làm công việc của mình với một sự tin tưởng bình tĩnh. Dùng một cây gắp anh lấy ra hai viên đạn nằm sát nhau trong ngực. Anh rửa sạch vết thương và hai người phụ việc băng bó lại. Liệu anh ấy có sống được không? Cơn đi đến chỗ vòi nước không trả lời. Anh rửa tay rồi quay về phía bô khâu là người vừa hỏi mình, gật đầu. Chẳng ai lại có thể đối xử với anh tệ như cái thằng Glutic. Lần này báo động kéo dài hai tiếng đồng hồ. Họ đặt cremer trên một chiếc giường trong phòng ăn của anh em hộ lý. Cơn ngồi bên cạnh anh, chờ anh tỉnh lại. Sau cùng, người bị thương cựa quậy mở mắt ra. Ô hay, thế này là thế nào chứ? Anh hỏi sẵn vẻ kinh ngạc, thấy anh diễn viên ở ngay trước mặt mình. Cơn vui vẻ trả lời, báo động mà. Nhưng tôi làm sao thế này? Chẳng có gì to tát lắm đâu, chỉ là cái trò thực tập thôi mà. Này, ông cả, uống đi một tí. Cơn luồn tay xuống dưới đầu kremer đưa một cái cốc đến miệng anh. Cẩn thận! Nóng đấy! Anh báo trước. Kramer tợp một ngụm nước, nhấm nháp, nhìn Cơn kinh hãi. Cơn nháy mắt ranh mãnh, Nuốt vào đi ngay. Kramer uống ừng ngực và buông người rơi xuống, miệng rên rỉ khoái trá. Trời đất ơi! Cậu kiếm ở đâu cái đồ uống như thế này chứ? Đừng có hỏi nữa, Cơn trả lời. Rồi thì tôi sẽ nói thật cho anh biết. Cái tác dụng hồi phục của cà phê thật là rõ ràng lắm. Nói đi nào, tôi làm sao thế này? Grimmer gặng hỏi. Thằng Clutic bắn thủng mấy lỗ qua giấy dán tường. Nhưng chỉ trong ba ngày, anh sẽ nhấc được đầu dậy. Nếu như tôi biết rõ về anh. Việc nhắc đến cái tên Cluttick kia đã làm cho Kramer hoàn toàn tỉnh lại. Thế bên ngoài đã có chuyện gì thế? Báo động mà. Tôi đã nói với anh rồi đấy, không nghe thấy ư? Họ cùng lắng nghe tiếng ì ầm ở phía xa. Còn gì khác nữa xảy ra không? Có đấy. Cái gì? Bọn S.S. gói ghén đồ đạc và lên đường rồi. Grimmer chớp chớp mắt, nhìn anh diễn viên đang tươi cười. Bỗng mặt anh có vẻ giận dữ. Cậu bảo thế nào? Ba ngày rồi ư? Không thể thế được. Tôi dậy đây, đi đi nhưng Kremer lại nằm vật xuống rên lên một tiếng sau khi cố ngồi dậy không được. Cơn thì nhe răng cười thân mật. Yên trí, ông cả ơi! Yên trí đi, cứ yên trí đã! Vẫn chưa có còi báo yên. Mấy giờ đã trôi qua, báo động còn trùm lên trại. Đến lúc chiều đã ngả sang tối, tiếng còi lại rú lên. Lần báo động thứ nhất, chưa hết thì lần thứ hai đã tiếp diễn trời đang tối dần trong bóng tối có cái gì đó lạ lùng bò vào trong trại và lảng vảng quanh các nhà khối không có tù nhân nào nghĩ đến chuyện ngủ cả họ ngồi quanh quẩn trong nhà ăn hay nhà ngủ mà không dám bật đèn lên còn bên ngoài thì ầm ầm rồi lại yên lặng Đến ghê rợn, rồi chiều hết, lại đến đêm. Xe cộ đều đỗ ở trước cửa phòng giấy căn nhà tối om của tên chỉ huy trưởng. Có cả xe của tên Klutik trong đám này. Hắn cũng đang ở trong phòng tên Svan cùng với những tên cam lốt vai cơ và viết tích. Tên Rainerbos đứng trong góc nhà, đằng sau chiếc bàn họp. Hắn đang bị kích động mặt tái dại đi tiếng kêu ở dây nói cắt đứt cuộc cãi lộn của chúng đang ẩm mỹ. tên Svan chộp lấy ông nói đưa lên tai, tay vẫn run rẩy. hắn xưng tên và hét to, tôi không hiểu, nói lại đi. rồi hắn chăm chú nghe. tên klotik giận dữ quay về phía tên rainbot, cái đồ cứt, đồ cơ hội khốn nạn. tên camlot Cầm tay áo tên Klutik kéo ra xa tên Rainerbot. Nào, bây giờ ông bảo cho tôi biết đi. Tên Klutik rít lên khi nhìn thấy tên Svan vứt máy nói xuống. Rằng ông cần nói những gì với tôi nữa bây giờ đây. Tên Cam Lốt người to lớn hơn kéo giật tên Klutik quay lại phía hắn, trừng mắt lên hăm dọa chúng tao không phải là bọn bụng ỏng mày nghe rõ chưa ông svan làm đúng đấy tên Clutic giằng tay ra khỏi tay tên cam lốt toàn thân hắn run lên hổn hển nói ông ấy đúng đấy nhà ngoại giao anh cạo giấy anh quản tù rồi hắn nhìn từ đứa này sang đứa khác đứa nào cũng đều chống lại hắn cả và bất chợt hắn nổi khùng lên Đê tiện ư Chúng bay đều là thế cả đấy Cái đồ đê tiện Đồ hèn nhát Anh gọi cái trò mê sảng ấy của anh là can đảm Có phải không nào Tên Svan Được đồng minh của hắn đứng sau che chở Bước đến chỗ tên Clutic Các ngài này Tôi vừa nhận được những tin tức cuối cùng đây Các ngài ạ Trong rừng Tuyên Rinh Những đồn quân ở nhiều căn cứ đang chiến đấu với những lực lượng quân địch mạnh hơn. Máy bay bay thấp đã làm cho những đầu tàu kéo các chuyến tàu ở Vem Ma không sao đi được nữa. Bây giờ thì thế nào đây? Bây giờ thì thế nào à? Tên Glutik Chu chéo lên. Bây giờ chúng ta mang cái bọn cướp ở trong trại ấy như cháy giận ở trên đầu chứ sao nữa. Tên Svan lúc lắc đầu như trẻ con. Ấy thế mà đám cháy giận ấy là điều minh oan tốt nhất cho tôi rồi đấy. Mày ấy, là một con chó hèn nhát. Phải đem mày ra mà bắn ngay đi. Tên Clutic rút khẩu súng của hắn ra khỏi bao. Tên Cam Lốt lao vào giữa hai đứa vặn tay tên Clutic lại. Tên Clutic thở hổn hển. Hắn thọc vội khẩu súng vào bao, lao ngay ra ngoài cửa. Không cần cái thằng chó ấy nữa. Tên vai sang cơ thở phào nhẹ nhõm. Tên Svan một lần nữa lại trở lại địa vị chỉ huy trưởng. Tiếp tục đi đi lại lại như mọi khi. Thưa các vị, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng rồi. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đi. Đầu óc rối loạn. Tên Klutik rảo bước về khu nhà trại. Hắn dừng lại trước cửa nhà tên Sveilin và mụ hóc ten bước ra khoác một chiếc áo ra ngoài áo ngủ. Hành lý của chị đâu rồi? Tên Klutik gắt gỏng, bước qua mặt mụ và đi thẳng vào trong nhà. Tên Sveilin đang đứng bên bàn xếp đồ vào vali. Làm cho xong nhanh đi, mau lên! Tên Klutik ra lệnh cho thằng cha đang ngơ ngác. Hành lý đâu cả rồi Mùa Hóc Ten bước theo hắn vào Nhanh nhẩu hơn tên Swayling Đây đây tôi xếp xong ngay đây mà